Mà kiếm lục Tác giả Tài nguyệt bi mộng Hồ 12 Lan vương thần uy thật nhất ngược đại phi Lan vương hiển lộ thần uy Làm cho thật nhất phải ghi thiệt thôi Trầm mặt Có lúc cố nhiên là đáng quý hơn bất kỳ lời nói nào Tịch mịch Có lúc cũng đến sợ hơn bất kỳ âm thanh nào Vỡ long lùng. trời tối đen nhau mực, nhưng cả ba người đều cùng nhìn thấy một vật, một đôi mắt, giống như cặp đèn lồng. Đó là cặp mắt biết phát sáng, ánh sáng mờ lục thấm, khiến người nhìn cảm nhận được một lực lượng khủng bố vô hình. Lan vương, một trong lục đại thủ hộ thần thủ của tam giới, đại diện cho tốc độ và giá tính. Từ thời bàn cổ Kha Thiên Lạch Địa đã tồn tại trên thế giới này với một sức mạnh vô thường. Nhưng Lan Vương Động có thể chứng kiến nghề viện năm lịch sử và không phải xin xung đột với con người. Hoàn toàn là do thuộc đạo chưa lê hiệm trợ, ít người đi. Tùy Đại Đao Vương là người dẫn đường, hiểu như biết xong Nhưng những nguy hiểm chân chánh của thuộc đạo thì đã không tỏ tương Hiển nhiên là đã đưa Liễu Dực và thập kiệt nhất đi vào lãnh địa của Lan Phương Ánh sáng mà lột thẩm đó từ từ di chuyển ra ngoài Liễu Dực và Đại Đốc Phương tự họ có thể nghe được tiếng tin đạch dồn dạc trong lòng ngực mình Nhưng thật kiệt nhất thì cực kỳ hứng phóng, cuối cùng cũng có thể đổi món rồi Mấy ngày đi đường gấp rút, còn trong vào lưng khô lớp bùng thật là khó chịu, thật kiệt nhất lớn. Lan Quynh, và đừng nhìn đi, bụng có để đổ rắm rồi, nhanh. Cuối cùng, toàn thân Lan Quynh cũng xuất hiện tại đồng khẩu, ba người nhìn muốn rơi cả mắt. Đây là cái gì? Là chó ư? Lan Quynh trong truyền thiết này, Bọn thân lòng trắng xanh Nhỏ hơn giấu thân một chút các bác mà xin lúc Nhìn trường trường thật khí nhất không thôi Một tên âm cất lên Lại con người buồn âm thịt ta <cười> Lâu lắm rồi còn gặp kẻ nào thú vị đến thế Ba người chưa kịp tinh tĩnh Đã lại rụng rời Lẽ nào đây là yêu quái trong truyền thuyết Nó còn biết nói nữa Một trận cùng phòng đột nhiên nổi lên Khiến ba người phải nhấn niềm mắt lại Khi gió ngưng Họ vòi mở mắt ra Trước mặt đâu còn bóng dám con sôi nhỏ Tài vào đó là một thiếu niên vận y phủ xanh Cũng giống như liễu dực Phòng vòng thư sinh Đầu đội chiếc mũ tiêu dao tay cầm quả gấp Vì khí chất cũng đã của xa liễu dực Bầu dạng cao cao tài thượng Không tài xem thường Nhìn người đó Liệu giật mà đinh bạch Thê Na Là anh tuấn tiêu sái Thê Na là khí đồ tóc phạm Thiếu điên Ở sáng nhìn thật kiệt nhất Mình cười hôi Cái thả muốn ăn thịt tại chanh Thật kiệt nhất khô đô đáp Quỳnh là ai Bà muốn ăn thịt sói Đã lâu rồi ta chưa được ăn thịt Thiếu niên áo xanh cười thiếu sái Ta là con sôi bé lúc nãy Là cái thịt mà người muốn ăn Lại còn hỏi ta là ai Lâu lắm rồi chứ có người hỏi ta nhỉ để ta nghĩ xem Ta tên là Làng Vương Liệu nhật Và đại đạo vương vừa nghiêng nhất Giật lưu mê bước Trời ơi Hôm nay gặp cái quái thật rồi Là số thánh tinh thập kiệt nhất phản ứng hôn dữ. Con bà nó, mặt trời vừa xuống núi, người đã ra đây hôn do người ta, thay xem thật biết dễ giao vì dân trừ hại, nếm thử một quyền của ta trước đây. Nói xong, hổ huyên nhìn trong đóng lại, đột nhiên tại giữa quyền đầu, ẩn ước có thể xuất hiện. Ẩn ước có thể thấy xuất hiện những tiên hồi điện, đại đạo vương trong thấy thật bình nói Ở nơi heo lánh này, lại thấy thật là nhiều chuyện lạ. Là bốn lâu quyền sao? Nếu không có một giáp tí tu vi, làm sao có thời liên đánh? Người vấn đề này cũng ngươi, thật là lợi hại à? Nếu dược nghe đại đồng vưu nói vậy, thì đâm ra thắc mắc, thật kiệt nhất liên kỳ còn ít, nên không phải là người thông minh, Làm sao lời là lượng thành thức quyền pháp có thăm này chứ? thì thấy làng vườn vẫn biệt cười như vậy nói. Tiểu tượng ngọc này con biết chẳng ít chuyện. Bồn lộ quyền, quyền như xanh chốt, Xé xe gạch đất, như gió như điền, Là một loại quyền pháp vừa nhanh vừa mạnh. người nhìn không sống là người có thể luyện thành được. Thật kỷ nhất chẳng để ý tới những lài trăm điếm của làng vườn, Lần tiếng nói, ta đã luyện được rồi đấy, thế nào, người có muốn thử không? Lan Vương nghe gực đầu, thông miên nói, quyền đã vận lực, làm sao không phát được, để ta đỡ một vận lực quyền của người xem thử vậy. Tập kiến nhất vẫn chỉ định gọi tên yêu quái này thôi, Sư phụ hắn đã nói rằng quyền pháp này bá đau vô cùng, cường mạnh như thường. người cả đứng kiềm tên giới, thập đại cao thủ, vậy mà cũng không thể chịu đòi lời quyền pháp này. Hà hốn, sư phụ đã cho hắn ăn một loại dị quả, trong một đêm tăng thêm cho hắn trăm năm công lực, tạo nên một thật kiệt nhất như bây giờ. Sư phụ từng dẫn đi dặn lại, thật kiệt nhất. Như, như không gặp phải nguy hiểm gì, ngàn vàng lần không được sử dụng bông lưu quyền. Nhưng mà, hiện tại cái thanh cha từ xưa là Lan Vương kia, thật khi người quá đáng như thế, không ngờ hắn còn khích thập kiệt nhất, để hắn thử bông lưu quyền nữa chứ. Muốn gì thập kiệt nhất định khi đã không được tốt, làm sao mà chịu đựng nổi cái gã thư sinh, một hà vô nhân này. Thập kiệt nhất hét lớn một tiếng Như xâm xét trên chính tầng trời Nhạy vọt tới Từ xác hòa trong luồng xâm xét đánh tới Kích thẳng đến trước cực Lan Vương Nhưng một sự việc kỳ quái đã xảy ra Lan vườn vẫn đứng đó bất động Tựa như các bạn Chẳng xem một quyền của thập kiệt nhất là gì Quật giả Quật giả hắn quá xa hãi đến đồ khôngết giết được cho nên ngay cả phản ứng của một người bình thường nên có thì cũng không có nữa. Ông một tiếng các bã đá chạy khi như, như xảy là một phụội lớn vậy Bụi đắt bấm tung lên sau khi Liêu dật và đạiả Phương có thấy thấy rõ cánh tượng bên trong đường trường cũng đều đời ra tại chỗ, Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ thấy lan vương y phục thư sinh ấy, Chẳng bị sao cả, Thông thả cầm cái quả gấp, Nhẹ nhàng phê pháy. Còn thật kiệt nhất tình trạng sắc mặt, Thì lại kém đi rất nhiều, lòng ngược vào phần kịch liệt, Hữu thủ chống lên một khối đá, Cố gắng gường để không ngờ xuống, Nhưng mặt mài hầu như trắng bạch, Tình trạng đả tỏ nỗi thương rất nặng nề. Liệu dân vừa thấy vậy, bất kể đại đô vừa kéo ra, liền sẵn lên trước, đợi lấy thấp kiếp nhất, đối diện trước cả thư sinh tự xưng là Lan Vương hẹt lớn. Ngươi đã làm gì hắn rồi? Lan Vương nhìn lý dân tử trên xuống dưới, cặp mặt trộm sáng lên, tự nói, hạo cầm cờ, Lưu dân thấy Lan Vương chẳng phản ứng gì, lại quát lớn hơn nữa Yêu quái, nói, người đã làm gì thật nhất rồi Nghiếm thầm Lan Vương có hộp lại về kinh tịnh Chẳng hề dần gì chút nào, thì cười nhẹ nói hẳn là bạn của người à Thân thủ của hắn thật làm ta ngạc nhiên đó Hoàn toàn có thể nằm trong số trăm cao thủ hàng đầu tam giới Nhưng thân thật là không may Bởi vì đã gặp phải ta Ta tưởng cái ngươi chắc cũng phải bị trái Lan Vương Lý Dược nhìn thấy ta kiệt nhất hư như Gần như muốn nổi điên lên Ta bất kể ngươi là Lan Vương hay Cậu Vương Đã ngàn nhiên bất hiếp vấn đề của ta Thà phải giết ngươi Ánh mắt Liễu Dược Chẳng còn giúp hòa nhã nào nữa Trong thương dân dữ gặp bác lo sát khí, là Vương lắc đầu. Nghe đây này, bàn hộ của người không vì chết cả đâu, bắt quả chỉ là bị phản chấn ngược bởi hộ thân cương khí của ta bà thôi. Với trình độ nội công tu vi của hắn, không thể chết được đâu. Ngừng một lát, Lan Vương lại nói tiếp, ta không phải là yêu quái gì cả, Ngươi chủ tình nghe qua thủ hộ lục, lục đại thần Thu ư, à, Chính là làm vương. Liệu dực nghe yeah. được, Làng vương nói thật kiệt nhất vô sự, Mới cảm thấy yên tâm hơn. Làng vương lại tự trong tay áo ra, Một quen đèn nghiệp màu đó to vàng con tái cái. Nhẹ nhàng bút đi, bút, Một đào hồng ảnh bay thẳng trên, tay lặng vào cậu hồng thấp kiệt nhất. Thấp kiệt nhất chỉ cảm thấy một vật trong lành, dạng phái rơi vào cậu hồng. Thân thể vốn đang đau đớn, tươi liệt, nhìn dầm chuyển biến sắc mặt từ từ hồng heo trở lại. Liệu dược hồi, người cho hắn ăn cái gì vậy? Giang vương cười nhẹ, một lời đàn dược, Ta phải lựa chọn tập hợp xương động cùng mỗi trăm loài hoa nơi đây Sẽ tạo thành lỗi đen dược này đây Liên dục hiện nhiên là không hiểu những thứ này Nhưng ta là nghe đại đạo vương Đối với làng vương ấy, càng lúc càng tôn kính Rõ ràng như đó với thần nhân và tôi tới gần nói Ngài chính là La vương ư Truyền thiết nói ngay tỉnh tinh bàn bạo đóng nảy như thú quán Do bầu thuẫn với Thiên Long, Vì thế ba phải lời bỏ Thiên Giới, Đến nơi thuộc đạo tu hành có phải không? Giang Vương nhìn xuống Đại Thơ Phương, Ngược đầu nói, Chính thệ, Thiên Long đã qua báo quyền, Nhận là hắn có thể thống trị được hoạt vật, Nhận ra hắn có thể thống trị được vạn vật, Nhưng mà, cả Tâm Giới đều có người Thọc Lạnh của mình, Thậm chí lực lượng nhân hoa tiền trong tam giới, hoàn toàn có thể cùng hãng tranh đấu, hẳn làm cao thấm nhất được tanh giới chứ. Đại đô vư lại tiếp tục hỏi tới, khó nổi lắm, ngại chính vì vậy mà phải xuống tục đạo ư. Làng quân ngực đầu, nhiều năm cũng đã qua, không biết kế hoạch của Thiên Long đã ra sao. Trần thế như triều nhân như thủy, chỉ thấy giang hồ chỉ nhân hồi. Nghĩa là, trần thế như triều dân, người như nước cuốn, đang thương giang khổ mấy ai còn trở lại. Chẳng ngờ, đến hôm nay lại bị ba người các người đánh thức. Thật thiệt nhất dường như đã khá hơn rất nhiều, đừng gì nói. Lão già kia, đã già như thế, chẳng là lùng chi khi ta đánh công lại lão, ta liền vỡ sợ lão cả nghèo năm. Phẳng phải, lão quá nhiều thời gian sao? Lan Vương tự nhiên rất thích thấp kịp nhất Khi không mãi mãi nổi đông Người nói Tên từ từ gốc này Từ bàn cổ khai thiền ta đã có mặt trên thế giới này rồi Thời gian mà ta tu luyện Người có điếm cũng không điếm nổi đâu Cùng lắm Người cũng như ta thật sự ngạc nhiên đó Người như ngươi Và muốn sử dụng bôn lưu quyền Có kết quả giống như thế Nếu không có thời gian tu luyện trăm năm Thì vô phương sử dụng nó Ngỡ rằng người liên kỳ còn nhỏ, không ngờ lại sử dụng được tự quyền pháp cao thẩm này. thật kiệt nhất là gái đau, ha ha cười nói, Tất cả chỉ với sư phụ ta từ tiện dạy cho, ta cũng không chú tâm hoặc cho lắm. Sư phụ mới thật lợi hại, nói rằng ta chỉ thích hợp liền những lợi quyền pháp cương mạnh, nên đã kiện cho ta bộ quyền pháp này. À, tất cả chỉ học được cái phòng ngoài của sư phụ mà thôi Giang Vương nghe xong Sao con sắc mặt trở nên ngâm động Hỏi Thật con người này sao Tên gọi là như thế nào Thật kiệt nhất ngân ngạch cười nói Thật ra thì ta cũng không biết sư phụ gọi thế nào Sư phụ chỉ truyền vào không cho ta Còn ta thì tập liền Mà cũng đã qua mấy năm rồi, và chưa gặp lại sư phụ nữa. là vương biến sắc mặt, không biết thời gian bấy quen của mình có quá lâu chăng? Đối với thời gian này chưa thông hiểu hết, không rõ lại có cao thủ như thế. Chỉ với một ơn đồ đề tư chức ngu độn, giáo quân đến lời hại thế thầy Đột nhiên, Lan vương biến sắc mặt thầm nói, Không biết có phải là thiên lòng không? Nhiều quả chính ta hẳn thu dựng tên đồ đại này, điều đó cũng không lấy gì làm kỳ lạ. Nhưng tại sao phải là như vậy? Tự kiếm không ra được một truyền nhân sao? Giang vườn ra một quang quét qua một vòng, rồi dừng lại nhìn lên thân hình lưu dực, lưu dực nhìn thấy thứ thế thật kiệt nhất trong một phản thời sáng ngắn. Tự hồ đã hồi phục, tên thần cũng đã tốt lại rất nhiều thầm nói. Tâm thật lục ghê cậu phi thượng sách Lão già này một khi thông tin không tốt Không khéo là ăn thịt ca bổn mất Liệu giật ôm quyền nói Mọi sự cũng đã qua rồi Chúng tôi xin phép cao tư Xin lỗi đã làm phiền định Làng vườn tiền của thành tu Nói xong Làm quen người theo đường cổ tức đi là vườn vẹn Nhờ vậy kế hoạc nói Chờ một chút Liễu Dược vô thức nhưng cháu đứng lại, quay đầu lại hỏi tiền bối còn có việc gì nữa ư Lan Vương hỏi Người tên gọi là gì vậy Liễu Dược nói Tiểu sinh Liễu Dược Lan Vương cực cực vô Tốt, bây giờ ngươi có thể bái sư rồi Liễu Dược nghe xong có chút cơ ngát hỏi lại Bái sư, bái sư gì chứ Lan Vương hơi kinh ngạc, nhìn Liễu Dược nói Tương nhiên là người bái ta làm sư phụ, Không lẽ ta là bé ngươi? Liêu dật im nhìn Lan Phương, Yên nhàng phải quay quay bước đi. Tìm bối, Người không thấy đã, Nghỉ ngơi quá lâu rồi không, Vẫn còn mơ mộng à, Tại sao ở vì sao phải bái người làm sư phụ chứ? Lan mưa ngó liêu dật về mặt kia quái nói, Ngươi chỉ cần ta làm sư phụ, Thì ta sẽ truyền thủ cho ngươi phỏ không thực thái Dường dân thiên hạ Muốn gió được gió Muốn mưa được mưa Hứa thông bì hai Tiếp mây đi nghe trị trên trang web Thời sởi audio.org